Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Động vô cùng Có lẽ phải gấp chục lần phủ công trị Ngay ngoài cổng Hai con hồ được đặt ngay cắn Một loạt cây và niên thanh xanh dần Được trồng dọc theo hai bên bờ Chứng tỏ chủ nhân phủ này Mê tín Khả tình còn đang say sưa ngắm nhìn Thì ngay lập tức bị một tên gia đình quát lớn Vào đi đứng thận ra đây làm gì nữa cả tình nghe vậy Nhanh chóng bước vào Cảnh vật nơi đây vừa hiện ra Cô đã ngạc nhiên sửng sốt Trong này cây xanh bạc ngàn Đặc biệt nổi trội nhất là hoa hẹ Cây thiết mộng làn Ngũ gia bỉ, cây đài lộc Và vô vạn cây thuốc nam khác Rất có thể trong phủ Có người y thuật cao minh Mới biết để trồng những loại cây ấy Vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng người phụ nữ Chắc khoảng 50 Đang cầm nguyên cây dây thừng quất vun vút Vào một người bé gái Vừa quan hét lớn Còn danh này Mày dám đẩy con tao Nó mà có mệnh hệ gì tao giết mày Đứa bé gái gào thét ẩm ý Bên cạnh một đứa bé trai chắc 6 tuổi Đang lẻ lưỡi như muốn chiêu người Nó lại mẹ nhau người phụ nữ kia Mẹ, mẹ đánh mạnh vào Hồi nãy con Hiên nó đẩy con Còn tát con nữa Người phụ nữ này nghe xong càng hăng máu Bà ta chẳng kiêng rẻ nữa Mà quất thẳng vào mặt con bé tội nghiệp kia Con bé khóc rẻ lên Xoa xoa đôi tay van xin dối dít Oan con quá bà ơi, con không dám hỗn với cậu, bà tha cho con. Tha này, loại con ở như mày mà đã có ý định muốn mưu sát cậu. Hôm nay ta phải dạy cho mày biết phận con ở là như thế nào. Mặc chỉ đứa bé khóc lọc vàn xin cả thân hình nhỏ bé đã bật máu nằm co quóc một chỗ. Cả thân cứ run bẩn bật, bà ta vẫn không ý nương tay. Khải tình mau cháu lên tiếng. Xin bà nương tay, cô bé này còn nhỏ dại hơn nữa bé trai kia cũng không xây sát gì, mong bà tha cho con em ấy. Chiếc dây thừng trên tay người phụ nữ kia khựng lại. Bà đưa mắt hướng về cả Tỉnh Hát Hàm. Mày là con nào, sao dám bước vào đây? Một tên gia đình vội đáp. Bà bà bà, cói được bà cả đích thân mời đến khám bệnh. Người phụ nữ này vẫn cao giọng. Bà ta mời mày thì mày biến vào phòng vấy, đứng đây làm gì, hay mày thương nó thì đứng vào đây chịu đòn thay nó. Cái giọng điều hòa chua lẻ ngăn ngược của bà ta làm khả tịch ngán ngầm Cô vẫn nhẹ nhàng giải thích Bầm bà, bà con nào dám chẳng qua thấy bà vô cùng sang trọng quý phái Nên con vội phải qua đây tính hỏi bà Chút bí quyết làm sao để có làn da mềm mại như vậy Hơn nữa bà đừng bị một con hầu mà bực tức Trong đông y nói nếu giận dữ sẽ làm da nhanh lão hóa Tạo nếp nhăn gây suy tim sỏi thận Một loạt bệnh nguy hiểm đó bà Thôi thôi, được rồi, mày đừng nói nữa. Bà ta vội xua tay gặng hỏi lại. Mày thấy da ta đẹp lắm hả? Ai cũng nói vậy. Không phải mình mày. Tại ta ngày nào cũng rửa mặt bằng hoa hồng, bôi mật ong, nên được như vậy đấy. Bà ta cứ đứng kè một chàng, khả tình khẽ mỉm cười lâu lâu lại vỗ tay thích thú khen ngợi. Bà giỏi quá, mấy cách làm đẹp này cũng nghĩ ra được. Bà bà càng đợi dịp khua môi múa mép. Quên bén con người hầu đang nằm dạp dưới đất. cả tỉnh liếc nhẹ con bé ra hiểu mau rời khỏi đây. Tên gia đình lúng tung. Bầm bà, để con đưa cô ta qua chỗ bà cả đã. ngay lập tức bà bà quan ôm lên. Không được, cô ta là thần y đúng không? Tao tự dưng đau cuộc sống quá, để cô ta vào phòng tao khám trước đã. Tí xong việc, cô ấy sang phòng bà cả ngay. Chẳng đợi tiết kia phản ứng, bà ấy đã lôi sành sạch Hà tỉnh về phòng. Phòng ấy vô cùng rộng rãi được bầy biển đẹp đẽ đủ mọi thứ Đồ gì cũng có Căn phòng ngăn nắp gọn gàng được sắp xếp đâu ra đó Và bà đưa vội tay chỉ vào Dây sâu hình những con hạc cười tuè tuét Tàu gấp đấy, mày thấy đẹp không? cả tỉnh nghĩ bụng Bà này xem ra khẩu xà tâm phật Không đáng nguy hiểm Cô vội khẹt Đẹp lắm bà ạ, công nhận bà khéo tay thật Con nhìn mà cứ ngỡ hạc thật Bỗng mùi hương thoang toảng lớn ở đầu đây Mùi này quen lắm Khả tình phải suy nghĩ Mùi gì nhỉ Sao tự dưng mình lại không nghĩ ra Khả tình bắt óc Nghĩ mãi bông cô sực tỉnh Đúng rồi Đúng rồi Mùi gỗ thông 250 Có cả mùi vải sợi 180 Vẫn còn một mùi nữa Cô hít một hơi thật sâu Lần này lại là mùi của tỏi Khả tình vội hỏi Sao phòng ba lại có hương của tỏi Càng đứng gần ba mùi tỏi lại càng rõ rệt và bà mau chóng trả lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net